Một dòng họ giàu có, sống yên ổn suốt nhiều đời Mà không hay biết dưới mảnh đất tổ tiên là một chiếc quan tài chôn đứng Giam giữ một quan hồn từ quá khứ đẫm máu Và khi bùa trấn suy yếu, từng người trong gia đình lần lượt ra đi Đó là nội dung của buổi kể chuyện mà ngày hôm nay chúng ta có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 Một lá thơ của chị khán giả tên là Nguyệt Cầm Năm nay chị được 45 Hiện tại chị đang sinh sống cùng với gia đình tại Quế Quê gốc của chị ở miền Tây nha Chị lấy chồng về Quế thôi Và cái câu chuyện này Là chuyện mà chị rất hay được nghe kể lại Từ những người thân của mình Có nghĩa là cái câu chuyện này nó đặc biệt tới nỗi mà Mỗi khi gia đình có dịp họp mặt Là sẽ kể cho nhau nghe Nhất là lớp con cháu sau này Tấn lên Mặc dù gia đình của chị Chỉ là một cái mắt xích rất nhỏ Trong cái câu chuyện đó mà thôi Câu chuyện thật sự xảy ra là tầm Mấy cái năm 1980 đó Còn nguyên nhân sâu xa Thì nó diễn ra từ nhiều năm trước đó nữa Cái gia đình của ông này Người ta kêu là ông chính liêm Giàu lắm Nhưng mà không phải kiểu giàu ruộng đất bạc ngàn cò ba gãy cánh đâu Cái miếng đất mà nhà ông ở Nó cỡ trăm công Nhà ông là một cái nhà gỗ ba gian kiểu xưa Rất là đẹp Đi giáp xứ đó không có cái nhà nào qua được nhà ông chính Rồi con cái ông cũng đông À 14-15 người Ông hai đời vợ Bà đầu tiên sanh được 8 người con Bà thứ hai cũng sanh được 7 người nữa Hồi xưa cưới gã sớm mà Vợ đầu của ông chết Hồi ông còn trẻ măng à. Nghe đâu là cái bà vợ đầu Bà chết Linh giữ thần lắm Rồi hồi bà chết bà cũng có bầu nè Bởi vậy Linh động mạng luôn Chiều chiều người ta đi ngang đất nhà ổng Là thấy có người đàn bà bận nguyên một bộ đồ đỏ Tóc xỏa dài chấm tới đất Ôm cái bụng bầu đi qua đi lại Đi qua đi lại vậy Nhìn là biết không phải người ta rồi Bà đâu có cần nói nắng gì đâu Người ta thấy là chạy gần chết Hồi đó là cái thời điểm còn chiến tranh Ban đêm lính đang đi ngang tuần ngang qua Thì tự nhiên có người trong bụi nhảy ra Cũng cái kiểu tóc dài bận bộ đồ đỏ vậy đó ta nói mấy ổng bắn quá trời bắn luôn Nhắm ngay vậy đó Chứ mà bắn vô không khí không à. Rồi không biết mấy ổng sợ không Chứ mà dân người ta nghe tiếng súng Người ta sợ gần chết luôn Rồi người ta nói với ông chính Nhớ kỹ lại coi Có lấn cấn cái chuyện gì không Mà sao bảo quậy dữ thần vậy Ông nhớ hoài đâu có ra Cuối cùng cũng có người Trong dòng họ mới sực nhớ ra là Cái hồi chôn bà đó Ở nhà không có trồng cây chuối chỗ đầu mã Vậy là lật đật đem cây chuối ra trồng cho bà Cái quan niệm của người ta là Chôn đợn bà có bầu Thì phải trồng cây chuối ở đó Chừng nào cây chuối nó trổ buồn Là người chết mới đẻ được con Rồi Trồng cây chuối xuống Nó mau lớn dữ lắm nghe Lớn ngó thấy luôn vậy nè Xong rồi có cái đêm đó Nguyên một sớm nghe luôn chứ không phải mình nhà ông Chính nghe không đâu. Là người ta nghe có tiếng đường bà khóc. Mà cái kiểu khóc la giống như đau đẻ vậy. Cái bữa đó đó, có mấy ông bạn của ông Chính tới nhà nhậu. Toàn là dân nhà dạo có máu mặt không á. Mấy ông đó mới nghe đồn vợ ông Chính chết linh lâu rồi. Nhưng mà nói nạo ngay không cha nào tin hết. Nào vợ ăn sung mặt sướng. Có bao giờ phải đi đêm đi hôm gì đâu mà gặp ma với cỏ Thì mấy ổng ngồi nhậu trong nhà Cha nào cha nấy xỉn quắc cần câu rồi Nghe cái tiếng khóc đó Thì bắt đầu hỏi nhau là ai khóc mà gian động thấy ghê vậy Đâu có ai biết là ai Có ông chính là cái mặt ông tái mét Ông nói hình như vợ ổng đó Mấy ông này mới cười ổng Nói ông xạo Ma cỏ gì mà la lạng um sầm vậy được. Vậy rồi mới thách nhau đi ra phía sau cái mã của bà Chính coi là có phải bà đang la khóc hay là không. Thách qua thách lại một hồi. Nguyên đám kéo ông Chính đi luôn. Ra chưa tới cái mã nữa là thấy kỳ kỳ rồi. Cái cây chuối chỗ đầu mã của bà Chính á nó dặn cái đọt liệt liệt giống y như là bảo quật vậy đó. Mà nó kêu lên kẹt kèn kẹt, kẹt nghe ê răng luôn. ớn một cái nữa là trời đang lặng gió. Xung quanh cây nào cây nấy im re hà. Mỗi lần cây chuối nó lắc mạnh thì cái tiếng rên nó lớn, nó nhiều. Còn cây chuối lắc nhẹ thì cái tiếng rên nó nhỏ đi. Mà nó kinh dị lắm. Nó cứ gian gian âm trì địa ngục. Thì mấy cha này mới bấm tay nhau rút vô trong nhà. Nhìn nhiêu đó thôi là đủ hiểu cái chuyện gì rồi. Đêm đó mấy ổng ngủ lại luôn, chứ gan đâu mà đi về nữa. Sáng lại tỉnh tuần rồi, mấy ổng mới kéo nhau đi ra ngoài đó một lần nữa. Thì thấy cái cây chuối nó trổ cái bắp chuối ra rồi. Người nhà nói vậy là bà chính bà đẻ được rồi đó. Mà cũng hay một cái là qua đêm, qua đêm đó, đó là không có còn thấy bà xuất hiện nữa. Mọi chuyện trở lại bình thường. Rồi tới lúc ông chính này ông cưới bà chính sao thì con trai lớn của ông được 16 tuổi rồi. Cái bà sao này thì chồng chết, bà chưa có con nhưng mà đẹp lắm. Tánh tình của bà thì không có giữ hay ác gì hết. Bà cũng lanh lợi chứ không phải là hiền lành hịch hạt như là đền bà với quê thời đó. Rồi con cái mà có chịu hay không thì đâu có quan trọng. Miễn là ông chính ông muốn Thì ai mà cản được ông Vậy chứ cái đêm đầu tiên Bà về nhà đó ngủ là có chuyện liền Đi ngủ được một chập Chắc cũng lâu Bà mới nghe có tiếng chân đi bẹp bẹp đi Cái kiểu đi chân mặt Chân không á mà cố ý dậm xuống dưới đất cho nó kêu vậy Bà cũng thắc mắc là không biết Ai mà đêm hôm đi đứng cái kiểu gì kỳ cục vậy Bà mới mở mắt ra Thì thấy trời tối thui hả? Cái đèn trong nó tắt ngúng rồi. Cái người đó cứ đi qua đi lại hoài. Hồi đầu nghe ở xa ngoài. Một hồi thì nó sát một bên dách bụng luôn. Bà mới hỏi đứa nào đó. Đi đâu vô đây? Bà hỏi vậy là tại vì bà nghe ông chính ông ngái khò khò kế bên. Cái người đó mới trả lời là tao nè. Mà cái giọng nó kéo dài ra nghe. Trời ơi bà nghe một cái là ốc ác chị nó dựng ngược lên hết trơn hết trọi Bà ơi xa Bà đâu có nghe cái chuyện gì Về bà vợ trước côm chính đâu Nhưng mà bà nghe cái kiểu đó là bà biết không phải người ta Rồi bà còn chưa kịp phản ứng gì hết Thì bà nghe bà kia nói Mà nghiến trăng kèn kẹt luôn Mày lấy chồng tao Mày lấy chồng tao Cái mình của bà cứ ngắt khỏi có nhúc nhích gì luôn. Bà ráng đưa cái tay qua một bên chỗ chính, để bà hiểu. Thì bà bị chụp cái tay cắn. Bà vừa đau mà vừa sợ nè. Cái bà khóc lịch. Được một chút bà mới nghe gà gái một cái, là bà nhẹ cái mình lại liền. Mở mắt ra thì thấy cây đèn cốc còn sáng, cửa buồn còn gài chốt. Nhưng mà hả bà sợ quá bà ngủ không có được. Nên là bà thức tới sáng luôn. Sáng ra bà kể cho ổng nghe, đưa cái tai ra nó bầm một cái quần tròn do y như cái dấu người ta cắn. Ông cưng bà mà, cho nên ổng mới trấn an bà là ông sao đâu. Để kêu mấy nhỏ chặt dâu tầm ăn dắt cửa buồn với lại cửa sổ cho bà yên thâm. Chắc tại thấy bà mới về nên chọc ghẹo vậy thôi, chứ không có gì nghiêm trọng đâu. Thì ổng cũng sai con trai ổng đi chặt cây dâu tầm ăn Vô để mà dắt cửa buồn ổng còn kêu dắt luôn cửa trước cửa sau nữa Thì anh con thứ hai anh mới hỏi chứ Ủa chi vậy cha Thì ổng nói là Cho má mày đừng có vô nhát vợ tao chứ làm chi ổng nói chuyện không bằng không cớ Thì ai mà tin được Hỏi tới thì ổng chửi ổng nói kêu làm thì làm đi Ở đó mà già chuyện Cái anh thứ hai này Anh mới ấm ức lắm Tự nhiên nói má người ta như vậy Sao không tức cho được Nhưng mà do sợ ông chính Cho nên vẫn phải làm theo ý của ổng Tối đó hai vợ chồng Ông la lạng la sớm luôn Nguyên một nhà thức dậy đập cửa cả buổi Mà hai người ở trong đó La ưm um hết Ông có mà mở cửa được Tới chừng hai người mở được cửa ra Thời ơi nhìn người nào người nấy hả Đầu cổ bù xù Mặt mày thì tái mét Té ra là hai người bị bà chính trước bà nhát Tưởng đâu dắt ba cái nhánh dâu tầm ăn là ngon lạnh rồi Không dám đâu Bà đi vô trong phòng Lúc hai người còn đang thức luôn Bà đứng sầm sầm ngay ngoài mé mùng Bà chửi là cái quân khốn nạn Còn dám kêu con tao đi chặt dâu tầm vô để cản tao hả Ông Chính thấy rõ ràng cái miệng bà nói chuyện mà nó lộ hai cái răng nanh ra nhìn thấy ớn lắm. Hai con mắt thì đỏ tươi như máu vậy đó. Hai người sợ quá mới tung chạy. Bà mới le cái lưỡi ra bà liếm nha. Chạy tới đâu bà rượt theo bà liếm tới đó. Mà chạy ra cửa thì bà chặn ngay đó rồi. Đâu có ra được. Bởi vậy la làng la sớm quá trời luôn. cái là ông Chính ông thấy không ổn rồi ổng mới làm một cái cách mà nó thay đổi cả cái giận mệnh sau này của gia đình ổng luôn. Ông kêu người ta đi kiếm chó mực, cắt cổ lấy máu xong, lấy cây tre vạt nhọn đầu rồi đóng xuống đầu mã đó, đổ máu chó mực xuống. Mấy cái người mà người ta tin tâm linh, người ta nói cái cách đó nó tổn đứt vô cùng. dòng nào mà bị làm kiểu đó là coi như bị trấn khỏi đầu thai luôn. Mà cũng không có nhát ai được Cứ bị nhốt trong mã vậy đó Mấy người con lớn tuy là không biết cha mình làm cái gì Nhưng mà thấy xâm phạm mồ mã của mẹ cũng nhào vô can Thì ổng lấy cây ổng đánh ổng quơ thí vậy đó Trúng bể đầu chảy máu ráng chịu Khỏi phải nói là mấy người con của ông chính nhìn cái cảnh đó Thì ghét ổng tới cỡ nào Ghét lây luôn bà vợ sau Mọi chuyện nó bắt đầu bình yên trở lại một chút. Bà Chính về đó lần lượt sanh cho ổng một bầy con nữa. Bà được một cái là bà đối xử với con cái rất công bằng. dàn lớn dàn nhỏ vì bà cũng không có cái kiểu là con anh con tôi Vì chỉ có ông chính là ông thiên dị. Ông cưng cái người con gái út nhất nhà. Khỏi có ai động chạm gì tới được. Ngay cả bà Chính luôn. Mỗi khi mà muốn la rầy vì cô út, Là phải nhìn sắc mặt của ổng. Không thì canh ổng lúc ổng đi đâu mới dám. Thì nói về cái cô Út này nè cũng lạ lắm. Từ hồi mà bà mang bầu. Là bà không có ăn được thịt cá gì rồi. Cái chuyện mà bầu bị hôi cơm tanh cá. Cũng là cái chuyện thường đi. Nhưng mà bà không ăn được suốt cho tới đẻ luôn. Ngộ một cái nữa là. Xanh xong. thấy bà ăn rau củ. Thì cô Út chịu bú nha. Còn ăn thịt cá một cái là bỏ bốn nguyên ngày luôn. Mà trời ơi con nít có chút é hà mà bỏ bố kiểu đó đối thấy bà. Ta nói từ cái ngày mà có cô Út là bà chính bà ăn chay trường luôn. Lớn lên được chút. Ba bốn tuổi bắt đầu cô không có chịu bận quần áo màu. Bận độ trắng tươi vậy đó. Trồng cái áo quần màu khác vô là khóc um trời hết. Người ta nói cái cô Út này có cốt tiên. Mới có cái kiểu như vậy Chứ người thường là không có ai vậy đâu Rồi ngoài mấy cái chuyện đó ra Thì cô út Cổ có một cái bệnh lạ Thể trăng tròn là cổ mệt Cổ đi đứng ăn uống không có nổi Người lạnh như cục nước đá vậy đó Còn bình thường thì thôi Không có sao Cổ cũng không có hoạt bát Như mấy anh chị khác trong nhà Lúc nào cũng trầm trầm ai hỏi ai nói cái gì thì cười, nói chuyện cũng nhẹ nhàng chậm rãi. Không hiểu sao mà nguyên dạng anh chị ruột của cô út á, không có thân với cô, mà lại thân với cái dạng con lớn hơn. Thành thử ra một nhà mười mấy người gần như cô lập cô út luôn. Chỉ có ông chính là thương và chiều cô thôi. Rồi cái năm mà chuẩn bị cưới vợ cho anh con trai thứ hai á, Thì ông chính ông có nói với con ổng Là bây giờ từng đứa trong nhà Đứa nào dựng vợ gã chồng xong Muốn miếng đất ở đâu thì nói với cha Tao cho mỗi đứa 100 công Bằng với miếng đất nhà này Riêng miếng đất này thì không có được Cha để cho con út nó ở Nó lo chuyện nhan khối cúng quải trong nhà Tụi bay khỏi có đứa nào động tay vô Nghe thì bình thường Nhưng mà mấy cái người này thì lại rất khó chịu. Tại sao cô Út là con gái mà được ở đất hương quả? Cái gì cũng có sẵn hết rồi. Đâu có cần mó tay vô công chuyện gì đâu. Còn mấy người này ra riêng thì phải lo đủ thứ hết. Nói là đất thôi, chứ mọi thứ của cải lọt vô tay cô Út hết rồi còn đâu. Tức ở trong bụng thôi chứ đâu có ai dám nói cái gì. Lệnh của ông chính như lệnh trời vậy. Ông nói một là phải nghe một. Chứ không có dám cải hai. Vậy rồi cái lần lần đi ra riêng ở hết trơn. Còn có mỗi cô Út với ông anh kế của cổ là Út hậu. Thì trong nhà ông là Út trai. Còn cô Út là Út gái. Cô Út không chịu lấy chồng. Cái ông này cô không chịu lấy vợ luôn. Giới thiệu cho mối nào ông cũng lắc đầu. Cứ ở vậy đó. Hỏi ông tại sao ông không lấy vợ. Thì ổng nói là ổng chưa có ưng được ai hết. Ông chính biểu vậy thì cho tiền đi mua đất cất nhà ở riêng đi. Ổng cũng không chịu luôn. Nhiều đó là đủ biết ổng muốn thi gan với cô Út rồi. Ông chính ông mới tức. Ổng nói nếu mà mày lì thì tao không có cho mày bất cứ thứ gì hết. Bây giờ một là đi cưới vợ lấy trăm công đất. Hai là ra khỏi nhà tay trắng. Con trai lớn rồi ở lì trong nhà làm cái giống gì. Ông út khẩu này thì kiểu ăn gan trời mà Muốn đuổi thì đi Sợ ai đâu Bà chính bà khóc muốn chết luôn Nhưng mà ổng đi là đi Ổng không đem theo một đồng bạc nào hết Ổng nói nếu mà ổng không làm nên công chuyện gì Thì ổng không có về nhà đâu Đi đâu cả năm, hai năm trời luôn Thì ổng về Dẫn theo cái cô nào đó đẹp lắm Giới thiệu là người ổng muốn cưới Cái cô đó nhìn cổ ngộ ngộ, không có giống người Kinh. Hỏi thì mới biết là cổ người chăm. mà hồi xưa dưới quê hay kêu là già già đó. Ông Chính không có ý hổng ưng, nhưng mà bà Chính thì khuyên ổng thôi đi. Con nó ưng chỗ nào thì cứ chỗ đó, chứ phản đối làm cái gì. Hồi đó ép bắt lấy vợ cho bằng được. Bây giờ nó có người muốn lấy thì phản đối, coi sao đặng. Ổng thì không phải là ổng phân biệt cái gì, Mà tại là nhìn vô cái cô này á, Ông cứ có cảm giác rần rợn Lạnh lạnh Nó giống như là mấy cái người tà đạo vậy đó Cô này cổ ít nói y như cô út luôn Cứ im im làm công chuyện tối ngày Cổ khéo lắm Bánh gì cũng biết làm Rồi cổ theo khăn Làm đủ thứ Dần dần bà Chính bà ưng cái bụng hết sức là ưng Ông Chính thì hối cưới Cho hai người ra riêng Chứ ông cứ sợ cái cô đó út hậu thì nói là bây giờ khỏi cưới sinh gì hết Cô này cổ mồ cô Không có bà con dòng họ gì đâu Nghe nó cứ lấn cấn Nhưng mà hỏi cổ thì cổ cũng gật đầu Ông chính không biết làm sao Cho nên nói thôi Bây giờ hổng cưới cũng tổ chức một cái lễ Tuyên bố cho bà con người ta biết Cái cô này là dâu con trong nhà Ai đợi con nhà giàu Mà đi dắt người ta về ở vậy Là không có được Nói riết thì Úc Hậu ông cũng chịu Làm đại một cái đám tuyên bố xong Ông chính mới kêu hai vợ chồng Úc Hậu đi kiếm coi có miếng đất nào ưng không Thì mua đi, ông cho tiền Hai người mới nói là muốn ở gần nhà Cho nên là sẽ mua miếng đất sát nhà Ông chính ông nói Hai đứa mày bị khùng à? Đất đai người ta đang ở ngon lành Ai mà bán cho hai vợ chồng bay mà đòi mua Úc Hậu kêu ông chính là bây giờ cứ đưa đủ tiền trăm công đất đi. Ông đi mua được bao nhiêu á, thì ông ở bấy nhiêu. Ông chính cũng cho. Ngộ đời lắm nha em. Nhà người ta đang ở ngon lành vậy đó. Hai vợ chồng qua hỏi mua đất cái người ta chịu bán. Dọn nhà đi chỗ khác luôn. Rồi ông chính cũng đâu có nói gì được nữa. Kệ luôn. Thì từ ngày đó mang cái danh ra riêng. Chứ hai vợ chồng cũng tới lui nhà ông chính suốt. Tới mức bực bội luôn á. Cái kiểu người mà mình không thích mà cứ suốt ngày chàng ràng trước mặt nó khó chịu lắm. Rồi có bữa ông chính ông có rượu trong mình. Ông quạo lên ông mới đuổi. Ông kêu là vợ chồng mày có nhà mà sao cứ qua nhà tao hoài vậy. Lo ở nhà mà mừng ăn gì đi. Bên này có cần cái gì tụi bay đâu. Hai vợ chồng cũng không có cự nữ gì có điều ít tới lui thiệt. Lâu lâu vợ Út Hậu có mận bánh trái gì đó thì đem qua cho. Rồi bản đi một thời gian thì ông chính ông bắt đầu yếu trong mình. Ông không có biểu hiện gì cụ thể hết, ông cứ yếu dần yếu dần vậy thôi. Mặt mày thì xanh như người mất máu vậy. Chân cẳng cũng yếu đi đứng không có vững. Tuyệt nhiên là người không có đau dứt gì hết nha. Ai cũng nói ông bị bệnh già ghé thăm sớm. Bà Chính nấu thuốc bổ cho ổng uống suốt, mà coi bộ không có bớt. Có cái bữa đó út Hậu mới đem mấy cái thang thuốc qua, kêu là đi bổ thuốc theo đơn thuốc gia truyền vợ ổng học được. Lúc đó thì còn nước còn tác thôi, chứ ổng chính ổng yếu lắm rồi. Nằm thở thôi thớp, đút nước vô thì nuốt, chứ không có nhai được đồ ăn nổi luôn á. Đi khám ở đâu cô không ra bệnh. Uống được 3-4 thang thuốc Úc hậu đem qua Thì tự nhiên ông Chính ông hồng hào lại Ngồi dậy nói chuyện được luôn Nguyên nhà ai cũng mừng hết trơn Có mỗi cô út đứng đó mà cái mặt lạnh tanh Hồi bữa cổ có kêu bà Chính Là chưa biết thuốc gì thì đừng có cho ông Chính uống bậy bạ Nhưng mà bà Chính thay kệ Tới đâu hay tới đó Bây giờ thấy ông Chính khỏe lại Bà Chính còn có ý trách của Út nè. Ông Chính ông khỏe lại xong, ông ăn uống nhiều dữ lắm. Tối ngày bài biện nhậu nhẹt. Cô Út thì xưa vợ cổ đâu có chịu được cái mùi thịt cá. Mỗi lần nhà có tiệc là cổ đi ra ngoài giường. Có cái chòi lá ngoài đó đó cậu ở ngoài. Ông Chính ông nhậu nhẹt ngày đêm là cô Út ở ngoài đó suốt luôn. Bà Chính mới nói với ổng á, Thì ổng kêu là thay kệ nó đi dòm cái bản mặt trầm dầm của nó thấy mệt lắm Cái nết ăn uống của ổng nó ngộ lắm Ăn mà như sợ người ta ăn hết vậy Ổng nào giờ đâu có vậy Bà chính bà cũng thấy kỳ mà không biết làm sao rồi bữa đó có cái ông già già đi bán giải ghé vô xin nước uống Ông đứng dồm, ông dòm ông chính lơm lơm Xong ổng mới hỏi bà chính chứ bộ Nhà có ai người già già hả bà chính bà hơi giật mình bà nói phải rồi có con dâu ông này ông mới cười ông gật đầu ông cứ nói là hèn chi hèn chi mà hỏi ông cái chuyện gì thì ông không có nói tới chừng ổng đi á thì ông nói với bà chính là chuyện gì cũng vậy cái số nó vậy thì không có cải được bà chính bà chửi thầm là cái cha nội này bị khùng Nói chuyện làm như thần bí dữ lắm Chắc muốn gạt cái gì đó mà nhắm không được mới đi chứ gì Rồi ông chính ông khỏe lại đúng 10 ngày Là ông chết Mà cái lúc ông chết mới ghê Người ông nó khô quắc như con cá khô luôn Ta nói nhìn ớn thì thôi luôn Ông ngủ đêm tới sáng Bà chính dậy thấy ông nằm chết một cái bà la lạng lên Ổng chết mà không có trăng trối cái gì hết trơn. Rồi ông chính chết cũng rất là linh. Cái đêm đầu tiên là bà chính thấy ổng luôn rồi. Cái xác ổng nằm trong quan, Mà cái hồ mỏng đi kiếm bà chính than đói. Bà mệt quá bà nằm ngủ. Ổng mới đứng kế bên ổng kêu là mình ơi tôi đói bụng quá mình ơi. Cái dế bà trả lời là ổng làm. trời đất ơi. Mấy bữa nay tôi thấy mình ăn uống được quá trời mà sao thang đói nữa. Ông nói chứ ai ăn chứ tôi có ăn đâu mình. Đói lắm. Ông thang nghe sốt ruột lắm. Bà mới giật mình dậy đi ra đốt nhang cho ổng. Kêu ổng ăn cơm cúng đi. Để cho đừng có đói. Vậy là đêm sau ổng lại kêu bà tiếp. Ông nói là cơm cúng người chết mà sao mình kêu tôi ăn. Mình bới cơm cho tôi ăn đi mình, tôi đói quá. Mà nhà đám tiệc gì mà rùm ben quá vậy mình. Đó cái khúc này là bà chính bà điến hồn nè. Ông chính ổng đâu có hay là ổng chết đâu. Thường thì phải mở cửa mã là người ta mới biết mình chết. Cái día của bà tĩnh bà biết là hồn móng về nói chuyện với bà rồi. Bà sợ mà bà cũng tội nghiệp ổng nè. Sáng trà bà mới nói với sư thầy Sư nói nghiệp quả của gia đình này á, Sâu dày lắm Tới hồi nó trổ ra là không có ai cản nổi Người nào còn sống thì ráng tu thân tích đức đi Chứ không có ai lo cho ai được đâu Bà chính bà nghe bà cũng có hiểu mấy Về đó bao nhiêu năm Chứ có nghe ông chính không kể cái gì đâu Bây giờ tới đâu hay tới đó chứ biết làm sao giờ Chôn cất ông chính xong xuôi, tới cái ngày mở cửa mã, thì nguyên một nhà đều thấy ông chính về. Ai cũng thấy ổng đi từ ngoài sân vô, đứng ngay cửa cái, ổng khóc, từ ổng hoài ra ổng đi. Giống như là ổng không có vô được nhà hay sao đó. Riêng người con thứ hai thì lại thấy ổng nói là con út nó còn ở nhà, thì mọi chuyện còn yên ổn. Đừng có ai làm cái gì nó Để cho nó yên Lúc ngồi lại kể ra Thì ai cũng nói là ông chính Ông về ông hù đó Cái kiểu là hồi ổng còn sống Ai thương ai ghét gì Cũng có ổng chống lưng cho cô út. Ý ổng là bây giờ ổng chết rồi Ai mà động tới cổ Là ổng yên với ổng Phân tách xong một cái Là ai cũng Thấy ghét cô út thêm chút nữa Mọi người mới nói là bây giờ nó là cái gì mà dữ vậy Con của vợ nhỏ Còn không được bình thường nữa Mà làm như quý lắm Càng nói càng ghét Mấy người này mới kéo về đuổi cô út đi Không cho cô ở cái nhà đó nữa Đương nhiên là cô không đi rồi cậu nói hồi còn sống Ông chính nói làm sao thì cứ y như vậy mà làm Ai cũng có phận riêng hết rồi Đâu có làm như vậy được Mấy cái người này cũng đối lý Xong rồi mới nói là của cải này từ hồi là má của mấy ổng bả còn sống. Cho nên má con cô Út không có quyền ở lại. Nói chung là gây nhau dữ lắm. Xong rồi nhào vô xô xác luôn. Đánh bà chính với cô Út. Mấy người anh chị ruột của cô Út thì không có về. Chỉ có hai mẹ con ở nhà thôi. Vợ chồng Út hậu nghe um sầm cũng chạy qua. Nhưng mà đứng ở ngoài la thôi chứ không có vô can Đang nhoi nhô vậy đó, thì cái tấm tranh thờ treo trên dách nó sập xuống một cái đùng. Ta nói người nào người nấy hết hồn đứng im re hết trơn luôn. Cái tấm tranh đó đó buộc bằng dây chì, thì biết là nó chắc cỡ nào. Vậy mà mấy cái dòng dây chì đó nó đứt ngang, y như mình lấy kéo mình cắt mấy cái cọng chỉ đi vậy. Lư hương hình thờ vì nó đổ sập xuống hết trơn. Hai má con bà chính lại gom dọn dẹp còn mấy người kia thì bỏ về. qua mấy ngày sau mấy cái người đó lại kéo qua nữa, hai má con bà chính cũng giật mình. mới hôm qua quậy dọn dẹp gần chết, bữa nay qua nữa. nhưng mà có điều mấy người này qua là đốt nhang bàn thờ xin lỗi, xong rồi xin lỗi má con bà chính. nói là hôm qua ăn nói hàm hồ, hành động lỗ mãn, thấy có lỗi nên đi qua xin lỗi. Hai người này cũng bất ngờ Làm gì mà có chuyện tốt như vậy được Nhưng mà có đó Biết làm sao không Thì ông chính ông về ông nhát chứ sao Mấy người đó ai cũng thấy ông chính ông về Ông cầm rôi ông rượt Đánh mà chạy gần chết luôn Vậy sau đó thì Mấy cái người đó cũng tới lui bình thường Nhưng không có chuyện gì xảy ra hết Mấy cái ngày cúng thất cho ông chính Là có mặt đầy đủ Vui vẻ lắm Có điều là cứ sau cái buổi cúng thất Là tới tối bà chính bà lại chim bao Bà thấy ổng về Ngồi ở chỗ bàn trà Nói với bà là Mình ơi Coi chừng con út cho nó kỹ nghe mình Dòng họ này nhờ có mình nó đó mình ơi Cái câu đó là cái câu mà Ông nói với bà từ hồi Cô út còn nhỏ cho tới lớn luôn Bởi vậy cứ hệ chim bao thế như vậy Là bà nghĩ chắc tại bà nhớ ổng hay sao đó Cúng một trăm ngày cho ông Chính xong Là cô Út bị bệnh Nằm liệt giường luôn Bà Chính thì quá trời hiểu cái bệnh của cổ rồi Rầm nào cũng bệnh mà, Chứ lại bao nhiêu ngày đám tiệc ai mà không mệt mỏi đâu Nhưng mà lần này cô Út cổ bệnh dai nha Cả mười ngày mà vẫn nằm không có đi nổi Bà chính bà mới nhớ lại chuyện ông chính bệnh hồi đợt đó. Cái là bà hết hồn. Bà chở cô út đi khám tùm lum chỗ. Mà không có ai nói cổ bị cái gì hết. Chỉ nói thể trạng yếu thôi. Về tẩm bổ thêm. Nghe cái câu đó bà chính bà khóc lần lần rồi đó. Y chang như hồi chồng bà hồi kỳ trước rồi. Về nhà còn chưa biết làm sao. Thì cô út than nhất đầu. Nhất như là có con gì nó đục khoét ở trong Bà rên bà than nghe đứt ruột Cứ má ơi chết con rồi má ơi Con đau quá má ơi Rồi mấy khi mà cổ đau quá Uống thuốc đâu có hết đâu Cậu lấy cái đầu cổ cổ đập vô trong thành giường, Cậu nói làm vậy cho bớt đau Không biết bớt kiểu gì Mà cái đầu sưng lên tím riệm hết trơn bà chính sót còn quá bà khóc muốn chết luôn vậy rồi để ý chân nào cổ lên cơn đau là bà chính bà pha thuốc ngủ nằng nỉ cổ uống vô chỉ có ngủ cổ mới hổng đập đầu đập cổ thôi nhưng mà tới hồi thức dậy thì cổ nói là cổ uống thuốc ngủ vô cậu không có mở mắt dậy được nhưng mà cổ biết hết cổ đau còn hơn là cổ thức bình thường nè Bởi vậy sau này mỗi lần bà Chính đưa cậu ăn uống cái thứ gì là cậu dễ dữ lắm Cậu sợ ăn trúng thuốc ngủ Rồi ban đầu thì nhức đầu thôi đúng không Sau nó nhức lan xuống tay chân Nhức cái kiểu mà người ta nói là dồi đục ở trong xương đó Cậu rên la mà chân sớm người ta chịu không có nổi luôn Tội nghiệp quá Cậu hiền quá trời mà xong cái có người bài cho bà chính là đi côi bối đi mấy năm đó người ta hay đi côi bối lắm bà chính cũng đi mà đi chỗ nào người ta cũng không chịu coi có người không có nói lý do có người thì nói là có binh mạnh đi theo người ta không có dám coi duy nhất có một cái bà đó bà chịu coi bà coi xong bà kêu là chờ bà chút bà đi theo tới nhà luôn Chứ bây giờ coi bộ đợi đem qua nữa là không có kịp. Ta nói ai nấy quýnh quán hết trơn. Về tới nhà một cái, Thì mạnh người nào người nấy chạy ngược trở ra sân mà ói. Còn có mỗi bà thầy với bà chính đứng trong nhà. Là tại vì cô Út nằm chết ở dưới đất. Máu nó cứ chảy theo từng cái lỗ chân lông luôn á. Chứ đừng có nói tới mắt mũi gì hết ra cho mệt. Cô Út bà mặc đồ trắng mà nó thành bộ đồ màu đỏ bầm luôn là biết rồi đó. Hai con mắt bà trợn trắng lên. Chắc là đau quá hay sao đó, mà móng tay bà cào xuống dưới nền nhà, lằn ngang lằn dọc hết chân. Bà chính bà khóc không nổi luôn. Bà lết lại chỗ của Út, rồi bà gục xuống dưới đó luôn chứ không có đi đứng gì nổi nữa. Ai mà còn đủ tỉnh táo khi thấy con mình chết một cách như vậy? Người ta chạy đi cho mấy người anh chị của cô Út hay. Kéo nhau về đông đủ lắm. Bà thầy bà ở lại, bà nhìn hết mặt từng người trong nhà. Cái bà lắc đầu bà đi về. Ai hỏi bà cô Út bị làm sao thì bà nói là tại số mạng thôi. Không cứu được thì tìm hiểu làm cái gì. Nghiệp ai nấy lãnh, người làm trời nhìn cái ngày mà đám tang của cô út á là khỏi nói tới luôn. bác nhang thì cháy, hầm thì bứt néo, nước chảy ròng ròng vậy, không có cúng kiến gì được, khấn trái cỡ nào cũng không xong, nên là người ta khiêng đi chôn luôn. chôn cô út chịu đó, thì tối lại hả? chim heo ở đâu nó bài ngàn sớm, nó kêu nghe ớn lạnh luôn. Bình thường người ta nghe kêu lần một lần hai là dữ lắm rồi Cái này nó kêu nguyên một bài như vậy Dân sớm người ta la trời không Không biết là sắp có cái chuyện kinh thiên động địa gì nữa Rồi tội nhất là bà chính Chồng mới chết Rồi tới con gái chết Bà ngơ ngơ luôn Tối ngày cứ ngồi ngó lơm lơm một chỗ vậy đó Mấy người trong nhà thì năm đó ai cũng con cái đề quỳ Của cải đất đai riêng hết rồi Nhưng mà vẫn lăng tăng Cái chuyện con vàng lớn vàng nhỏ Nên là bắt đầu nghịch nghịch nhau Không ai muốn Miếng đất hương quả lọt vô tay ai hết Mỗi người một câu Là lại khơi cái màu giành giật Ai cũng muốn giữ lại cái nhà Còn đất phía sau Thì bán rồi chia nhau Người thì muốn chia cho Tám người vàng lớn thôi Người thì muốn chia hết cho Mười mấy người con Đang nói qua nói lại ha Thì vợ út hậu mới bước ra nói chứ Theo lẽ là đất đai này phải là của cô Úc Nhưng mà cô út chết rồi Thì trong nhà ai út nhất với lãnh phần nhan khối Vợ chồng em ở sát bên đây Tới lui săn sóc má rồi lãnh cái phần đó luôn Còn ai muốn ở thì phải đảm bảo là nuôi má cho đàng hoàng Má mà có mệnh hệ gì là cuốn độ đi liền Bà nói vậy thôi cái tự nhiên xìu hết trơn. Ai cũng kêu chứ vậy thôi hai vợ chồng út Hậu ở đi. Xong rồi cái mạnh ai nấy đi về. Coi ngộ đợi không? Mà cũng không có ngộ gì đâu. Sau cái bữa đó, hai người về nhà ông bà chính để ở. Nhà bên kia vẫn để đó. Vợ út Hậu hay đi qua bên đó làm cái gì không biết. Mà đóng cửa im ỉm suốt à. Được ít lâu... Thì bà bắt đầu ứng lên bà làm thầy bùa, dần sớm ai cũng giật mình. Mà bà hay nha, ba cái chuyện con nít bị quở cái gì nhẹ nhẹ đó, bà lại đốt nhang bà thổi một cái một là khỏe luôn khỏi nói nhiều. Rồi nhiều người nói lén, đâu có dám nói trước mặt. Người ta nói vậy là có khi nào những cái chuyện trong nhà này là một tai dở Úc Hậu sắp xếp hết của không trực. Hai cha con ông chính chết cái kiểu thế ứng, Còn mấy người kia tham cỡ nào Mà cô không dám lại dành nhà với hai vợ chồng bà Có khi là bà xài bùa bà nắm hết rồi Nói thì nói thôi Chứ có chuyện tâm linh gì cần giải quyết Là người ta lại đi qua kiếm bà Hai vợ chồng mừng ăn phất lên dữ lắm Xong rồi tiền của rủng rỉnh Bắt đầu thoải mái hơn với anh em trong nhà Cứ lâu lâu là rủ mấy người đó về chơi bài tiệc tùng nhậu nhạc. Bà chính cũng không có tiến triển gì, cứ vậy. Lâu lâu ngồi cười mình. Một năm là bà út Hậu bà đi núi đi non gì đó hai ba lần. Có lần đó bà đi không có ở nhà. út Hậu với mấy ông anh ngồi nhậu xong mới hứng lên tính đào một cái ao để mà làm cái nhà mát ở trên đó. Mỗi lần nhậu ra đó ngồi cho nó khoái. Nói là làm liền luôn, có tiền mà. Qua bữa sau, ổng mướn 4-5 người lại, đào cái ao cho ổng. Mấy cái năm đó phổ biến là mấy cái sáng dây, chứ mà hiếm có mấy cái máy xúc nhỏ như bây giờ lắm. Đào ao hay là đào cái gì trong mương giường là toàn là đào tai thôi. Ông làm cái ao tròn cũng lớn, 5 người đào cả ngày trời, mà xuống được có mấy tấc thuật ổng đòi cái ao phải sâu 3-4 thước mới được Để cho ông còn trồng bông súng Rồi nuôi cá ở dưới nữa Tới cái ngày mà bà út hậu về Thì cái ao gần đào xong luôn rồi Bà ra bà dồm một cái mà cái mặt bà căng thẳng dữ lắm Không ai biết chuyện gì hết Bà đi hoài trở vô vô trong nhà chút xíu Rồi bà đi ra Bà kêu thôi đừng có đào nữa Vậy được rồi Mấy người làm công nghe vậy thì cũng thôi Nhưng mà cái lúc đi lên á, Thì ngay cái gốc ao Có một ông ổng bước sụp xuống một cái Đạp vô cái gì ở dưới mà chảy máu chân đi Mấy ổng mới bươi bươi coi là cái gì Chứ để mai mốt lỡ ai đạp trúng thì nguy hiểm Bươi bươi mới thấy là một cái đầu cọc gỗ giót nhọn Mà nó bự cỡ cùng chân vậy đó Không biết là cây gì Mà nó ngâm nước, nó bóng trứ hả Ở trên cây người ta khắc chữ nhiều lắm. Bà ốc hậu bà mới kêu mấy ổng lên đi, kệ nó. Nhưng mà giống như có ma xui quỷ khiến vậy đó. Mấy ổng bư như điên luôn. Người nhà mạnh ai nấy la mà mấy ổng cứ bươi tới. Được một chút thì lồi lên một cái cây cỡ ba cánh tay người lớn dòng lại. Vậy. Dẫn đứng. Xung quanh nó là năm cái cột gỗ giót nhọn. Y chang như cái cây đâm vô chân cái ông kia hồi nãy vậy đó. Bây giờ vậy rồi sao? Không lẽ lắp lại? Mà không lẽ bỏ y xì như vậy? Mấy ông này mới kêu là bây giờ thôi kiếm đường lôi lên đi. Năm ông đào đất, mượn thêm năm sáu thanh niên trong xóm nữa. E ạch lắm mới lôi được mấy cái khúc cây đó lên bờ. Nhưng mà cái điều ngạc nhiên là cái khúc cây lớn nhất Nó không đơn giản là cái khúc cây Mà nó là một cái áo quang Mấy ông kia ạch đuổi nhổ lên từ nãy tới giờ Biết là áo quang một cái hả Mấy ông te te đi về liền luôn Bà ốc hậu bà lợi bà nhìn Xong bà lắc đầu Bà cô không biết nó là cái gì nữa Người ngoài về hết rồi Thì mấy người trong nhà mới hè nhau mặt cại cái áo quang đó ra coi ở trong là cái gì Chứ đâu có để đại được Mở nắp ra Thì thấy trong đó là sáu cái hũ Cũng hơi ấn ấn Tại không biết nó đựng cái gì ở trong Chân chờ một hồi thì cái ông thứ 10 ấy, Ông mới cầm cái cây ông gõ đại vô cái hũ đầu tiên Trời ơi quá trời vàng ở trong đó luôn Anh em mém la làng hết trơn hết trội. Vậy là đập hết mấy cái hũ còn lại. Hết năm hũ có vàng, còn một hũ thì trống trơn. Để ý kỹ thì thấy cái hũ trống á, hình như nó có một cái lớp sáp bịch cái miệng lại hay sao đó. Nhìn sơ qua vậy thôi, chứ lúc đó con mắt thấy vàng là mờ hết rồi. Đâu có còn thấy được cái gì nữa. Tới cái khúc chia vàng mới mệt nè. Ông nào cũng muốn chia phần bằng nhau. út khẩu mới nói là bây giờ theo kế hoạch đi. Xây cái nhà mát, đầu tư vô chỗ đó cho nó đẹp đi. Rồi còn bao nhiêu thì chia ra. Bây giờ trước mắt á, là có biết tốn bao nhiêu đâu mà chia. Nhưng mà mấy ông kia không có chịu, đòi chia đều ra đi. Rồi chừng nào xây thì mỗi người bỏ vô một ít. út hậu không chịu, thì mấy ông đòi, cho mười mấy người kia hay cái chuyện để mà súng như vô nhau chia nữa. Tới đó nhận ít lại ráng chịu ạ Út Hậu tức lắm, nhưng mà cuối cùng cũng xuống nước là bây giờ chia điều. Bữa đó có ông thứ mười, ông thứ mười hai với ông thứ mười bảy. Chia ra làm bốn phần đều nhau. Ông nào ông nấy cười toe toét, Mỗi ông đưa lại một mớ cho út Hậu để mà xây nhà mát. Nói chừng nào không đủ thì đưa tiếp. Mấy bữa sau, ba ông kia tự nhiên phát bệnh. Ông nào ông nấy bị tạo tháo dí chạy từ sáng tới đêm. Uống thuốc cỡ nào cũng không hết. Đi bệnh viện cũng không hết luôn. Mới phát bệnh còn đi được. Chứ tới bệnh nhiều rồi là đi đâu có nổi nữa. Nằm một chỗ không. Tới cuối cùng là đi ra máu rồi chết luôn. Ba ông chết một lượt. Ai cũng hết hồn. Sao mà chết kỳ cục như vậy? Hỏi ra thì mới biết là mấy ông đó nhậu bên nhà út Hậu về. Mấy anh mới kéo qua hỏi cho ra lẽ Thì thấy út Hậu nằm trên gián cũng thôi thớp thôi thớp. Vợ ông nói là ông cũng bị tào tháo dí y chang ba ông kia vậy đó. Không biết nhậu nhẹt ăn trúng cái gì nữa. Ông không sao là tại bà làm bùa cho ông uống. Chứ hông chắc cũng ngủm rồi. Ai cũng bán tính bán nghi. Nhưng mà nói làm sao bây giờ? Rồi cũng thôi. Có điều nhà có 15 anh em mà, mà đứt hết bốn mạng rồi. Từ cái hồi ba ông này chết, là bà chính ba bệnh nặng hơn một chút. Bà cười tối ngày, ngồi tới đâu là cười hề hề tới đó. Thấy ai một cái là bà mắc lại nói chuyện, mà nói chuyện gì đâu không, mà không có ai hiểu hết. á Xong rồi có cái bữa đó, bà đi qua nhà kế bên, Bà ngồi nói chuyện với người ta bên đó. Bà kể là nhà bà có con quỷ màu trắng. Con trai với con dâu bả đi đâu, nó cũng bay theo trên đầu. Mà hai người đó không có biết gì hết. Có người tin bả thì người ta nói, á, bà Úc Hậu làm thầy bùa nuôi âm binh, nên bà chính thấy được. Còn người không tin thì người ta nói bà khùng điên nói chuyện hơi đầu tinh. Nhưng mà từ từ người ta không tin cũng phải tin Tại vì tận mắt người ta chứng kiến mà Không cần ban đêm đâu Chiều chạng vạng thôi Cứ hãy đi ngang nhà đó Là thấy có một người tóc dài chấm xuống đất Tóc trắng nha Bận độ trắng luôn ông có đi mà cứ lướt đi lướt lại trước cửa nhà Người ta đang sợ Thì cái người đó mới phát lên cười khanh cách luôn Trời ơi muốn đái trong quần Người ta đồn nhau là có khi nào là cô út cổ chết linh, cậu về quậy hay là không. Chuyện đó không ai biết rồi đó. Có điều là con cháu của ông chính, cứ hết người này bệnh tới người kia chết. Nhiều nhất là bị tai nạn chết. Cứ cách 49 ngày là chết một mạng đều rang luôn. Vậy là kéo nhau về bên nhà này để bàn với vợ chồng út hậu cách giải quyết. Mới vô nhà đó, Thì bà Chính ở trong chạy ra la làng rồi. Bà bỏ chạy ra tuốt ngoài đường luôn. Mấy người này cũng ớn không biết chuyện gì. Vô tới thì thấy út hậu nghe. tay cầm con dao. Mà máu nó nhiễu giọt giọt xuống cái lưỡi dao xuống dưới đất. Mặt mày ông cũng máu me không. Nhìn lại thấy bà vợ nằm một đống. Ta nói cái mặt bà bị ông bầm như là bầm chả vậy. Không còn một cái thứ gì mà lành lặng hết trơn Bà cứ lê lết bà rên Bà gồng sức bà lết Thì máu trên mặt bà nó trào ra một cái ớn dữ lắm Nhưng mà cũng ráng sóc bà đem xuống xuồng chở đi trạm xá Chở chở vậy thôi chứ sao cứu được Hồi chở bà về lại nhà Thì Úc Hậu cũng bình tĩnh được chút đỉnh rồi Trong cái lúc mà chờ người ta tới bắt ổng ổng mới khai ra mấy cái chuyện mà vợ chồng ổng làm. Cái thời gian ổng bỏ đi là ổng có qua bên nhà của ông 12 mượn ít tiền chứ hồi đi trong túi đâu có đồng bạc nào đâu. Đi lang thang tới bên An Giang lây lắc bên đó được ít lâu thì gặp vợ ổng nè. Bả là con của ông thầy bùa cũng học được chút chút chứ không phải là giỏi quá. Nói chung đủ xài. Ông mới lân la ông bàn với bả bà, là đóng kịch với ổng đi. Nói là người yêu rồi về nhà tìm cách chiếm đất, chiếm nhà cho bỏ ghét. Ông ghét cô Út lắm. Ông ghét bà chính hay binh của Út nữa. Tới hồi đuổi ông ra ngoài là ông đã quyết tâm phải dành cho bằng được rồi. Ông mà dành được là ổng với bà chia đôi luôn. Thì hồi đầu giả bộ thôi. Nhưng mà sau này đi chung lâu ngày rồi hai người thương thiệt Bà Úc Hậu thì bà thạo bùa lắm Bà xài bùa nghe là bách phát Bởi vậy bà muốn cái gì là được hết Nói cái gì người ta cũng nghe răm rấp Tuy nhiên là ông muốn mấy cái người này Từ chết tới phát điên Chứ không có sống bình thường Ông không cam lòng để mấy người này sống Ông chính là một tay bà út Hậu bỏ bùa cho chết Cô Úc cũng vậy Mỗi năm bà đi núi đi non á, là thật ra bà về lại bên nhà bà đó, chứ đi đâu đâu. Lần nào về cũng đưa vàng về bên đó cả mớ. Chỉ có điều là ba ông kia chết là không có liên quan gì tới vợ chồng ông thiệt. Ông bị bệnh là thiệt, không có nói xạo. Vợ ông cho ông uống cả chục lần bùa mới hết. Ông nghi mọi chuyện bắt nguồn từ cái áo quang mà bữa đào ao thấy. Ông khai luôn cái chuyện mấy hữu vàng Nói chung là ông khai hết trơn Vợ đó còn cái gì nữa mà giống Vợ chết Con cái không có Mang tội giết người Thì hy vọng cái gì Ông kể cái nguyên nhân Ông giết vợ là như vậy Hai vợ chồng ăn cơm xong Thì vợ ông đi rửa chén Ông lui cui mài mấy con dao Để mà dành làm công chuyện cho dễ Đang lọ mọ Thì ông nghe kêu tên Ông quay lại Thì ông thấy nguyên một con quỷ Đứng chần chần ngay trước mặt ông ấy. Hai con mắt nó màu đỏ Còn lại là quần áo tóc tay nó trắng bóc Mặt nó thì nhăn như vỏ cây vậy đó. Bốn cái nanh nó dài Mà nó nhọn hơn răng chó nữa. Ông sợ quá Ông kêu vợ Mà không thấy vợ ông đâu hết Con quỷ nó mới nhào lại nó chụp ông Thì sẵn đang cầm dao mà Ông mới chém đại vô mặt nó Nó té xuống thì ổng ngồi lên bụng nó, ổng chém. Mà cái con quỷ này càng chém sao nó lại càng cười. Nó cứ thách là mày chém đi, mày chém tao đi. Thành thử ra ổng có chém, ổng cứ chém tới, không có nương tay chút xíu nào luôn. Tới chừng ổng trực tỉnh là hồi mấy cái người này vô nhà, rồi la làng lên um sầm đó. ổng biết là ma xuôi quỷ khiến gì ổng rồi, nhưng mà ổng thiệt tình không có biết con quỷ đó nó từ đâu luôn. Mấy người này nghe quảng hồn, bắt đầu chia nhau ra để mà giải quyết công chuyện. Vợ chồng ông hai với vợ chồng bà Tư thì đi kiếm thầy. Còn mấy người này ở lại nhà để mà lo đám ma cho bà út Hậu, lo chuyện cô mút Hậu nữa. Đi kiếm nhiều thầy lắm mà không có ai chịu giúp hết, người ta từ chối thẳng luôn, nói nghiệp ai nấy gánh. Nghiệp nhà này nặng quá, người ta không có đỡ cho nổi đâu. Vậy rồi tự nhiên có một cái ông già râu dài ghé vô đó hỏi thăm đường. Ông hỏi đường đi tới nhà của chính liêm. Mấy người này mới nói ổng là đi tới chỗ rồi đó. Ông cười. Ông nói có cô út Hiền đi tới kiếm ổng. Kêu ổng tới đây để mà giải quyết công chuyện. Thánh thần ơi! Người nào người nấy cái mặt xanh dờn luôn. Cô út Hiền là cô con gái út của ông bà chính đó. Ông nói là mọi chuyện Ông biết hết rồi Nếu như gia đình tin tưởng Thì ông kể cho mà nghe Nhưng với một điều kiện là Sau khi nghe xong Thì ông nói cái gì phải làm theo cái đó Nghịch ý là ông bỏ liều luôn Đừng có trách sao mà ông không giúp Thì mấy người này đồng ý Ông mới kể là cái chuyện này Xảy ra từ thời ông nội của ông chính là. Dòng họ này giàu từ trong trứng Cho nên hay có cái kiểu Muốn gì được nấy Ông nội cung chính thứ hai Ông có một người bạn thân Các cái là nhà ông kia nghèo hơn Nhưng mà lại có vợ đẹp hơn Mới kỳ Cô đó tên là Liên Cô đẹp người mà đẹp nết nè Ông hai này ông khói vợ người ta Có lần hai ông nhậu với nhau Thì ông hai mới ngỏ ý Là muốn làm mai cho ông bạn mình một cô vợ nhỏ Kiểu như ông muốn thăm dò coi tánh tình ông này sao Thì đương nhiên là ông bạn ông không chịu Người ta có vợ vừa đẹp vừa ngoan Mắc gì kiếm thêm cho mệt Còn riêng ông hai này Thì ông ba bốn bà rồi Ông chính liêm là cháu nội Của ông hai Với bà vợ thứ ba Gạ gắm hoài Nên ông bạn kia cũng ít lui tới với ông hai Ông này thì đang mê Bà kia cho nên lại cứ mò Qua nhà bên kia Có cái lần đó ông bạn đi công chuyện Có mình cô vợ ở nhà Ông hai qua thấy vậy mới dở trò Thành công cưỡng bức vợ người ta Ông đắc ý lắm Tới chừng ông kia về tới Thì kịp lúc thấy vợ đang treo cổ tự tự Cứu được vợ xuống Hai vợ chồng mới nói chuyện với nhau nghe Ông bạn tức lắm mới đi qua kiếm ông hai để mà đập ổng Nhưng mà nhà ông này giàu người ở quá trời, ông bạn kia bị đánh tới chết luôn, ông hai mới cho người luyện sát ông bạn xuống sông thủ tiêu. Cô vợ của hay, cậu nhảy xuống sông tự tử luôn, nhưng mà được người nhà ông hai dớt lên, xong rồi ông mới lén đem nhốt cô liên vô trong cái buồng riêng, trói lại, tới cái miệng còn bị cột ngang để mà không cắn lưỡi tự tử. Ông hành con người ta ngày này qua ngày nọ. Tới chết thì ông cũng cho người thả xuống sông. Cô này cổ quan ức nên cổ về cổ quán dữ lắm. Cổ hành nhà ông hai lên bờ xuống ruộng luôn. Thấy quá trời chịu hết nổi rồi mới kêu thầy về trấn cô liên Cổ mạnh tới nỗi mà quật học máu mấy ông thầy. Tới ông cuối cùng cũng cao tay hơn nên nhốt cổ vô trong cái hũ. Sau đó mới làm một cái áo quang bằng cây nguyên khối, trấn lại bằng vàng với mấy cái cọc khắc bùa chú ở trên đó, chôn sâu dữ lắm, mà không biết làm sao tới thời Úc Hậu lại đào dính. Khi mà ông thầy đó ông đi, ông còn phán lại là sau này khi mà có máu nhuộm trên đất này thì bùa chú của ông sẽ hết tác dụng. Nhưng mà dòng họ này sẽ sanh ra được một đứa con gái rất là khác người. Không biết nó sanh năm nào. Nó không sát sanh, không màn tới chuyện gì hết. Chỉ đơn giản một nhiệm vụ duy nhất là sống trong cái nhà của dòng họ này. Tại vì nó có căn tu, cái mệnh nó lớn. Nó gánh nghiệp cho cả dòng họ mà. Một dạng quan gia trái chủ đầu thai lên để mà trả nợ thôi. Nếu mà giữ được nó thì bình an. Quả mai dòng họ này thoát nạn Không là phải bỏ mạng nhiều đâu. Ông còn dặn thêm là không có được để lộ cái bí mật đó ra Đó là thiên cơ Là số mạng Ông già ông kể một hơi Ông nói là do mấy cái dông trong nhà này nói cho ông nghe Sợ gì ông nói ra hết Là vì cô út chết rồi Số ai nấy chịu rồi Bây giờ mà đồng ý Thì ông gọi dông cô liên lên Chính là cái bà quỷ tóc trắng đó Không ai thấy được bà đâu Nhưng mà khi Thầy báo bả lên rồi Thì phải thành tâm sám hối cho bản thân Cho cả ông bà Nhiều đời đã gây ra nghiệp Do ông bà làm ác Con cháu sau này hưởng lọc Từ cái nghiệp ác đó Cho nên cộng nghiệp là chuyện thường Đâu phải tự nhiên mà người ta nói Đời cha ăn mặn đời con khác nước đâu cái lễ làm lâu lắm, gồm hết con cháu trong nhà lại từ trên xuống dưới lại lục sám hối xong là xuống tóc hết luôn. ông thầy ông nói cái lòng thành tâm nó kỳ diệu tới nỗi mà quán khí của cô liên á, dày mịt luôn, á. mà cổ đứng nhìn bao nhiêu đó con người làm như vậy xong, tự nhiên cổ dịu xuống. thầy trần tình thêm một chút sau thì cổ đồng ý để thầy đưa cổ đi theo lên núi để mà tu. Và cái ông thầy đó đó chính là ông cố của chị. Ông năm đó bảy chục rồi mà vẫn còn khỏe lắm. Ông không có đi đâu hết, cũng không nhận đệ tử. Ông ở nhà đợi có chuyện gì hệ trọng thì ông mới đi. Ông mất hồi năm tròn một trăm tuổi vì bệnh già. Mỗi lần chị về, nhất là dỗ quân cố là mọi người lại kể cái chuyện này ra. Mình kể ra nãy giờ nghe nó ngắn gọn vậy thôi, chứ cả cái quá trình nó không hề đơn giản một chút nào hết. Đó, toàn bộ nội dung lá thư rất là dài của chị Nguyệt Cầm ngày hôm nay đã gửi về cho kinh một cái câu chuyện có dò có dọc, có đầu có đuôi, có rất là nhiều bi kịch tham sân si ở trong đó. M một trong những câu chuyện thực sự rất là chất lượng ở trên kinh. Cảm ơn chị Nguyệt Cầm rất là nhiều. Cảm ơn quý bà con đã cùng Huy đi đến hết buổi kể chuyện của ngày hôm nay nhé. Chúc bà con một đêm ngon giấc.